Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net này chụp hết chỗ hình và rửa ra nữa Nàng làm bộ cười lan một vòng nhân lúc Bình cố trượn lên mình nàng Tuy nhiên Hà vẫn còn sợ sàn nhà lạnh Nên nàng cố tình nằm đè lên mình bình Hà chẳng còn lại gì anh chàng này đang muốn gì Trong lúc khi Hà đang tính toán Bình vô tình chẳng biết gì chàng cứ đinh ninh Hà đang đùa giận với mình Một lúc sau, Hà kéo mình ngồi dậy, nàng cố tình ngồi trên đùi bệnh Chúng mình đi ăn sáng đi anh, chút nữa giờ hình xong còn nhiều thị giờ nữa mà phải không anh? Vừa nói xong, Hà đứng dậy ngay. Bình vẫn còn tiếc rẻ nhưng không hiểu sao lúc này Hà nói gì chàng cũng làm theo một cách dễ dàng. Mặc dù biết mình không muốn như vậy, Bình đứng nhìn Hà mặc quần áo mà trong lòng tiếc hồi ổn. Cuối cùng chàng cũng đành mặc quần ó vào, đưa Hà ra chợ ăn sáng. Tại chợ nhỏ, Tam đang ngồi nhâm nhi ly cà phê. Quán hủ tiếu chú ba đồng nghẹt. Mấy bữa nay Tam không đi làm nữa. Sáng nào chàng cũng ra đầy ngồi uống cà phê. Có khi tới chưa mới về. Nhiều khi chiều chiều chàng cũng ra đầy ngồi. Lúc đầu còn ít. Sau này ra quán ngồi uống cà phê một mình thành cái lệ. Chàng cứ... Lòng vòng võ đường mờ hồi Là lại già giả ra đây Hà đã nói với chú bà chủ quán Bao nhiêu tiền tam ăn uống nàng sẽ thành toàn hết Tất cả anh gì Hà bàn với tam lúc này Hơn bao giờ hết Chẳng thấy thật hợp tình hợp cạnh bây giờ không gây dựng được Một sòng bầu cua đây Còn chờ tới bao giờ Tam đã điều định với bà tám gió muốn Ngồi phía bên kia được Nhường cho, cho chàng một khoảng Chỗ này cũng rộng rãi Nên bà Tam ra muốn bằng lòng ngay Hơn nữa đứa con gái riêng Của chồng bà Cũng đang học trong võ đường chú tư Và Tam cũng muốn nó phụ một tay Trong sòng bầu cua nữa Tam định trưa này Bắt đầu chân cưng Đem bàn bầu cua ra lắc Chàng ra đây ngồi từ sáng sớm Tham dò tình hình Mọi chuyện thật êm đẹp Chàng và mẹ đắc ý lắm Tuy nhiên không hiểu Hà đi đâu từ tối qua không thấy vẻ, bệnh người nóng ruột, nhưng cũng không biết sao tìm được nạn Mặc dù tiền bạc và đồ nghề Hà đã lo cho Tam xong hết rồi, nhưng ngày khai trương không có nàng cũng muộn. Tới xe trưa, đám thần cưng kéo nhau ra, Tam gợt củ hài lòng vì nó đã làm đúng những gì Hà và chàng giảm. Tụi nó sau bảy đứa xuống vô chơi, đứa lắp, đứa đặt thật náo nhiệt. giờ bà con đi chợ tò mò cũng đứng coi mấy đứa nhỏ chơi. Vài người có máu đỏ đen đặt thử vài đồng, lúc đầu còn thưa thốt. Chỉ vài giờ sau mọi người súng vô, vòng trong vòng ngoài. ta mừng ra mặt, chẳng muốn nhào vào đôi con. Nhưng lại nhớ lời hài rằng, chẳng mới đứng vòng ngoài coi chừng những đám anh chị ở những nơi khác tới phá. Tôi xế chưa, hàng quá nó giảm hết. Tạm trăm mấy đứa nhỏ nghỉ, chàng đưa chúng lên chợ thì nghè ăn uống. Mọi người vui vẻ về kết quả ngày đầu. Tiền bạc tuy thu không được bao nhiêu, nhưng ngày hôm nay sòng bầu cua đã đương nhiên được mọi người chấp nhận một cách vui vẻ. Không thấy ai tỏ vẻ trong đối hai phá phách gì. Cưng là người vui sướng nhất. Nó cười nói luôn miệng phải công nhận là nếu không có cưng dòng bầu cua này không thể nào hoạt động sớm như thế này được Nhưng kinh nghiệm Cưng theo tuổi lắp bầu cua mấy năm trước Ở kho năm biệt Khánh Hội Được cưng san sẻ cho anh em trong bọn Vì vậy tự nhiên cưng đóng vai trò chính trong vụ này Nhưng điều làm cưng vui nhất là từ hồi nào tới giờ Nó để ý tới châu mà cô nàng chẳng biết gì Hôm nay nhân vụ sòng bầu cua này Châu cũng được tam mướn ngồi cạnh đó trung tiền Tự nhiên hai đứa trở nên thân mật Ngoài sự mong ước của nó Lúc đầu còn hơi e dè Vì bà dì của Châu ngồi bên cạnh bán rau muống sau có vẻ bà ta cũng khoái cưng Nó thấy bà nhìn mình tùm tim cười Hình như Châu cũng biết điều đó Vì từ lúc ấy Cưng thấy nàng bạo dạn hơn nhiều Mặc dù bà tám rau muống là dì ghẹo Nhưng Châu coi bà như mẹ ruột. Bố nàng lấy bà Tam Xuân uống. đã lâu mà không có thêm một đứa con nào nên bà ta rất thương Châu. Hơn nữa khi lấy bố nàng. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net